Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện Và ngày sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 14 của bộ truyện. Lúc đó, Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân đã giật được tấm khăn bịt mặt của Hắc Y Nhân, cười hô hô nói: "Thì ra là viên tam gia trong Lũng Tây Tam Quỷ." Việc gì mà người phải giấu mặt không dám nhìn người như vậy? Viên Hằng gào lên. a đồ khóc Huỳnh, bây giờ chỉ còn cách liều mạng với chúng thôi. Nguyên sau khi Lũng Tây Tam quỷ đến Thúy Liễu Sơn Trang để trả thù Huỳnh muội đoạn hồn tiêu Tần Ký, bị giết mất Lão Đại Hoạt thì Quỷ Viên Cổ và Lão nhị âm độc quỷ Viên Triệu, Lão Tam đoạt mệnh quỷ Viên Hằng vô cùng đau đớn, nghĩ cách báo thù. Chỉ còn lại một mình trong lúc đối phương đều có thân thủ cao cường. Viên Hằng hiểu rằng, mình không thể thắng bất cứ ai trong số huynh muội tần ký, tiếu diện Phật, Ngô Nam Vân, hoặc Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy. Hắn cố sức tìm trợ thù ở Lũng Tây. Bà huynh đệ của hắn hoành hành bạo ngược, lòng dại hiểm độc, lại càng không có ai dám bán mạng vì chúng. Trong bà huynh đệ, thì lão đại hoạt thi quỷ Viên Cổ và chính Viên Hằng đã bị sư phụ trục xuất ra khỏi môn đàn. Hắn nghĩ đến vị ân sư thụ nghệ của lão nhị là các bá đại sư ở Thanh Hải, võ công rất cao cường, liền tìm đến cầu cứu. Lúc ấy các bá đại sư đã ngoài 80 tuổi, chỉ chuyên tâm nghiên cứu Phật lý, không còn mang đến thế sự giang hổ nữa. Mặt khác, âm độc quỷ Viên Triệu bỏ sư môn đi nhiều năm, không thèm quay lại thăm sư phụ, nên nghĩa tình cũng chẳng còn gì đáng kể. Biết mục đích của Viên Hằng đến là để cầu cứu mình. Các bá đại sư thuyết giáo cho hắn về nhân quả phục ứng, buông đao đồ tể, lập địa thành Phật, khuyên hắn từ bỏ oán cửu mà không chịu trả thù cho đồ đệ. Với bản chất một tên hung đồ, thâm căn cố đế như Viên Hằng, làm sao thấm nhuận được giáo lý thâm ảo đấy? Đoàn mệnh quỷ Viên Hằng vừa thất vọng vừa căm hận, nhưng không dễ từ bỏ ý đồ, tìm mọi cách thuyết phục sư hình của lão nhị là quán nhật quái thủ A Đồ Khắc. Tên này thường có quan hệ với sư đệ âm độc quỷ viên triệu, dấu diếm sư phụ mình nhận khá nhiều quả biếu, có khi còn được viên triệu đưa tặng cả nữ nhân nữa. Đoạt mệnh quỷ viên hằng cho hắn một ít ngân phiếu và vài lời hứa hẹn, thế là quán nhật quái thủ a đồ khắc lẳng lặng cùng viên hằng hạ sơn mà không báo cho sư phụ biết. A đồ khắc còn rủ thêm một tên sư đệ khác là lý phiền trợ giúp đoàn mệnh quỷ viên hằng về tới Trung Nguyên ba tên dễ dàng tìm được trung tích của Ngọc Diện Tu là bộc Dương Dị biết rằng là thất sát kiếm Ngô Nam Vân Tiếu Diện Phật và Hùng muội Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký đều gia nhập vào lãnh Vân Bang Viên Hằng vừa tàn bạo vừa thâm độc hắn biết dùng võ công thì không sao thắng được lãnh Vân Bang nên bàn với hai sư huynh đệ a đồ khắc đột nhập vào Hồng Tăng Khách Điếm bắt cóc Bạch Thúy Bình sau khi Lý phiên thực hiện thành công kế hoạch này mà không bị phát hiện Viên Hằng mới nhờ Bộc Dương Duy và Ngô Nam Vân đến đây, định rằng nếu A Đồ Khắc không thắng được, sẽ dùng quân bài chủ là Bạch Thúy Bình. Quán Nhật quái thù A Đồ Khắc võ công không kém, đối với Bộc Dương Duy ngoài 50 chiều mà vẫn chưa bại. Thực ra Bộc Dương Duy có phần kiêng nể các bá đại sư, đối với quán Nhật quái thù A Đồ Khắc cũng không có oán cừu gì, nên cũng không muốn gây thù chuốc oán, đã hạ thủ liều Tình. Còn đoạt mệnh quỷ Viên Hằng đối với thất sát kiếm Ngô Nam Vân đã bị xa vào Thế Hạ Phòng, thủ nhiều công ít. Trong lúc bại cục đã rõ thì một người xuất hiện. Thấy người đó, Viên Hằng mừng rỡ kêu lên. Lý Huỳnh, giúp tiểu đệ một tay! Người đó chính là Lý Phiệt, sư đệ của quán nhật quái thù A Đồ Khắc. Tên này lập tức nhảy vào, liên thủ cùng với Viên Hằng đối địch. Hất sát kiếm Ngô Nam Vân xứng là ngũ đài đại nhất cao thủ, một mình đấu với hai cao thủ, chẳng những không kém thế mà còn chiếm thượng phòng. Qua bảy tám chiêu, y xuất năm kiếm đánh lùi Lý Phiền, rồi lao vào đoạt mệnh quỷ Viên Hằng, vận Kim Long Trưởng xuất liền bài chiều Viên Hằng vốn không phải là đối thủ của Ngô Nam Vân, không tránh kịp, buộc phải xuất trưởng nghênh tiếp. Bình một tiếng, sau tiếng nổ giật như sấm Đoạn mênh quý Viên Hằng bị bắn lên cao bà trượng, từ trên không phụt ra một vòi tiễn huyết. Khi rơi xuống, chỉ còn thòi thóp thở. Lý phiền lao vào, đưa cả song trường đánh vào hậu tâm Ngô Nam Vân. Thất sát kiếm đã có đề phòng, vừa đánh ngã Viên Hằng, liền lướt mình sang trái quay lại. Lý phiền đã không ngờ đối phương phản ứng thần tốc như vậy, trường không đánh chúng, vội vàng lùi lại. Nhưng thất sát kiếm Ngô Nam Vân là người có kinh nghiệm đối địch chếp lấy thời cơ, điểm sang một kiếm. Lý phiền bị kiếm đâm trúng vài trái, máu phun ra, may rằng vết kiếm không chạm tới xương. Hắn biết rằng đối phương đã hạ thủ liều tình, vì chỉ cần miết mũi kiếm xuống một chút, tất là đã đứt xương vài, cánh tay sẽ bị tàn phế. Lúc này quán nhật quái thủ đồ Khắc cũng bị Bọc Dương Duy đánh ngã, đang ngồi vận công. Cuộc đấu lập tức đình chỉ, khu mộ địa trở lại sự vắng lặng thê lương của nó. Bộc Dương Duy đến kiểm tra xem, thấy đoàn mệnh quỷ Viên Hằng chưa chết, liền lại gần Lý Phiền hỏi. Các hạ cũng là môn hạ của các bá đại sư hay sao? Lý Phiên gật đầu. Bộc Dương Duy nói, lũng tay tam quỷ hoành hành vô đạo, bàn tay nhuốm đầy máu tanh của người vô tội. Lẽ ra các hạ không nên nhúng tay vào việc này, bổn bang cũng không muốn gây thêm sát nghiệp. Nay Viên Hằng đã chết, mọi chuyện cũng dừng nên ở đây. Lý Phiên đưa mắt nhìn đại sư huynh không nói gì. Bộc Dương Duy hiểu ý nói tiếp. Lệnh sư huynh quán nhật quái thủ không bị thương đâu. Bốn bang chủ chỉ dùng thủ pháp tà mạch bế huyệt, tạm thời khống chế các kinh mạch trên hai tay, nên không cử động được mà thôi. Lát nữa sẽ hồi phục lại như cũ. Lý Phiên cảm kích nhìn Bọc Dương Du và Ngô Nam Vân, mặt đỏ bừng vì hổ thẹn. Với hành vi của hắn vừa rồi, thật khó có người mở lượng bao dùng như vậy. Bộc Dương Duy nói tiếp Sau khi hai vị hồi sơn xin truyền báo với đại sư những chuyện vừa xảy ra bổn bang sẽ chờ ý kiến của lệnh sư Lý phiên bây giờ mới lên tiếng Đa Bộc Dương bang chủ và vị đại hiệp này đã hạ thủ liều tình Mối ân tình đó Sư huynh đệ chúng tôi xin nguyện ghi khắc không quên Quan việc ân sư Y dừng lại một lát rồi thở dài nói tiếp Nói ra hổ thẹn, đoạn mệnh quỷ viên hằng đến cầu ân sư trường trợ, nhưng lão nhân già đã đoàn tuyệt với ân hoán giàng hổ, ngày đêm nhất tâm cầu Phật nên không hạ sơn. Sư huynh đệ chúng tôi đã ẩn giấu ân sư để mà hạ sơn, nên mới xảy ra tình cảnh này. Bộc Dung Duy à một tiếng nói, Ờ thì ra là vậy, quả nhiên là lệnh sư các bá đại sư không hổ danh là thanh hải đệ nhất cao tăng, đáng được võ lâm trọng vọng, Còn việc hai vị tới đây, dù sao mọi việc đã kết thúc, các hạ nhận ra lỗi lầm như vậy, không nhớ oán cừu là quý hóa lắm rồi. Lý phiền ngập ngừng nói, còn có việc này bộc dùng gì hỏi, có việc gì các hạ cứ nói. Lý phiền đỏ mặt ấp úng đáp, theo đề xuất của viên hằng, trước khi dụ hai vị tới đây, tài hạ đã bắt đi một vị cô nương. Bộc Dương Duy ngạc nhiên hỏi Bắt cô nương nào? Lý Phiền đáp Cô ấy cũng ở trong biệt viện của các vị Xưng danh là Bạch Thúy Bình Cả Bộc Dương Duy và Ngô Nam Vân cùng kinh hãi hỏi Thấy hiện giờ cô ấy ở đâu? Lý phiên đỏ mặt nói Viên Hằng muốn dùng cô ta để khống chế hai vị Tại hạ đã điểm ma huyệt và á huyệt Để trong ngôi mộ cổ gần đây Xin hai vị theo tại hạ, đưa cô ấy về. Lúc đó huyệt đạo của quán nhật quái thủ A Đồ Khắc cũng đã được tự động giải khai, hắn mở mắt đứng lên. Lý Phiên dẫn Bộc Dương Duy và Ngô Nam Vân đến một ngôi mộ cổ giữa nghĩa địa. Bạch Thúy Vân nằm ngay sau tấm bìa, thấy tình làng đến, ứa nước mắt nhưng không nói được. Bộc Dương Duy liền xuất thủ giải ngay Ma Huyệt và Á Huyệt, đỡ nàng ngồi lên hỏi. Bình Muội, Muội có sao không? Bạch Thúy Bình lắc đầu. Lý Phiên đến trước nàng chấp tay nói. Tệ hạ nghe lời kẻ xấu mà đưa cô nương đến đây. Suýt nữa thì bị nguy hiểm. Bây giờ cô nương muốn xử trí thế nào? Tệ hạ cũng sẵn sàng chấp nhận mà không oán hận gì. Bộc Dung Duy nói. Ờ thôi được rồi. Các hạ đã bày tỏ lòng trì quá như vậy là tốt rồi. Việc này đừng nhắc đến nữa. Chúc su hình đệ các hạ về Thanh Hải bình an. Lý Phiên cảm tạ lần nữa, rồi lướt mình đi ngay. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân muốn cho hai người ở với nhau, chấp tay nói. Bang chủ, đi trước về kiểm tra việc canh phòng. Sợ xảy ra điều sơ suất như là vừa rồi. Bộc Dương Duy gật đầu. Ờ, đường chủ đi đi. Chờ cho Ngô Nam Vân đi xa, Bộc Dương Duy mới đỡ Bạch Thúy Bình đứng lên, ôm lấy vai nàng nói. Bình muội. Để xảy ra chuyện vừa rồi là do lỗi của ta Ta đã không quan tâm nàng đúng mức Bạch Thúy Bình ôm lấy chàng lắc đầu nói Thiếp không trách chàng đâu Nhưng lần sau đi đâu Hãy nói cho Thiếp biết Đừng để xảy ra chuyện như lúc chiều Làm Thiếp lo chết đi được Bộc Dương Duy thấy nhân cơ hội này Nên nói cho Bạch Thúy Bình biết Về chuyện của Phương Uyển liền hỏi Ờ Bình Muội có biết là lúc chiều Vì sao ta lại đi lâu vậy không Bạch Thúy Bình ngạc nhiên hỏi Chẳng phải chàng nói rằng Đến gặp thiên thù như Lai Ô Trường Viễn hay sao? Còn một chuyện nữa Chuyện gì? Bộc Dương Duy nghiêm giọng nói Ta muốn trình bày rõ với nàng một việc Và chờ nàng quyết định Tới đó kể lại đầu đuôi câu chuyện về Phương Uyển, Kể từ lần gặp đầu tiên Xích nữa xảy ra động thủ Sau đó mình cứu Phương Uyển ra khỏi tay sư thúc điệt thiên lôi tẩu mã lượng, rồi lặng lặng chia tay. Việc mình không bố trí cho nàng chức vụ gì ở lãnh vân bàng khiến Phương Uyển chấm mình. Cuối cùng là cuộc gặp với thiết lão lão. Bạch Thúy Bình nghe xong trầm ngâm nói. Việc một nữ nhân siêu lòng vì chàng thiếp không ngạc nhiên chút nào. Thiếp đã rất cảm thương khi thấy vì mình mà từ Mỹ Dung ôm hận bỏ đi. Nếu chàng quả thật chưa có tình ý gì với cô ta thì việc đó là cần thiết. Cầu mong cho nữ nhân đáng thương đó sớm quyền chàng và tìm được ý trung nhân xứng đáng. Còn trường hợp Phương Uyển, trai nam thê bảy thiếp là thường, thiếp không hẹp hòi gì trong chuyện đó và hy vọng thiếp có một vị muội muội tốt. Bộc Dương Duy cảm động nói: "Đa tạ bình muội." Nói xong ôm chặt nàng vào lòng đặt lên đôi môi tuyển mỹ của nàng nụ hôn đồng thắm. đã sang giờ thìn mà khí trời vẫn còn mát mẻ, bầu trời cao thăm thẳm xanh ngắt, vầng thái dương tỏa ánh sáng nhàn nhạt xuống núi rừng, thành thị và những cánh đồng hoàng ngát hương. bộc Dương Duy cho mọi người nghỉ ngơi thoải mái, gần trưa mới rời phóng tập phủ trở về tổng đàn. chàng quyết định tạm gác việc truy tìm Ma Vân Tru Bạch Anh về hồi nhạn sơn tràng vừa dưỡng sức vừa tập luyện thêm võ công để chuẩn bị cho cuộc ước đấu ba tháng sau ở thành Ngô Sơn với cao thủ Nam Cường Phái. Bấy giờ đã cuối thu, cả khí trời lẫn cảnh sắc đều rất đẹp, khiến người đi đường cảm thấy thoải mái dễ chịu. Trưa hôm đó tới một ngôi tiểu quán nấp trong một khu rừng thông mát mẻ bên con suối trong vèo, cảnh sắc rất thì vị. Không phải vội. Một mặt cần nghỉ ngơi lại sức sau nhiều ngày đói ăn mất ngủ. Bộc Dương Duy bảo mọi người dừng lại ăn uống nghỉ ngơi. Tiểu quán nằm đơn lẻ một mình xa trốn dần cư, vốn là nơi chuyên phục vụ khách qua đường. Thấy gần ba chục vị khách giang hồ dừng ngựa trước ngôi quán nhỏ của mình. Vị trưởng quầy vừa mừng vừa lo, cùng với cô nữ 15 tuổi cuống tay cuống chân, huy động tất cả bàn ghế, sẵn có bưng trà ngành tiếp. Bộc Dương Di và các vị đường chủ cùng Bạch Thúy Vân ngồi vào một bàn, sau đó ưu tiên số người bị thương, còn Dư ra thì trải chiếu ngồi trước Hiền ăn uống. Lúc này sự căng thẳng đã qua, mọi người đều thấy lòng thanh thản, vừa ăn uống vừa nói cười rất sôi nổi. Mới dùng được nửa bữa, chợt thấy hai lão nhân bước vào cổng quán. Hai người này tuổi đã ngoại ngũ tuần, dáng người tương phản nhau một trời một vực, lại đứng cạnh nhau trông hết sức là hoạt kề lão nhân đứng mền mé tả nhiều tuổi hơn một chút người cao và gầy nhòm tròng râu đen bận áo vải thô màu vàng còn lão nhân đứng bền hiễu thì lùn tịt và mập ú mắt tợ hĩ mũi to và đỏ lựng như quả cà chua chín bận y phục màu xám lão đại hàn nghĩa của cam lương song kiếm đang ngồi ăn trước hiền liền bước ra chặn cửa nói hay vị lão trượng trong quán không còn chỗ đầu Hãy xem chúng tôi phải ngồi ngoài hành lang đây. Lão lùn mập chợt hỏi. Cao vị là người của lãnh vân ba ngừ. Hàn nghĩa gật đầu. Không sai. Lão cao gầy hỏi. Có quý bằng chủ Ngọc Diện Tu là trong đó chứ? Hàn nghĩa ngờ vực nhìn lão tà hỏi. Lão trưởng hỏi làm gì? Vị cao gầy bình thản đáp. Lão phù muốn gặp quý bằng chủ. Hàn Nghĩa sáng rộng, gặp bang chủ ta có việc gì? Đương nhiên là có việc rồi. Hàn Nghĩa xua tay nói, các vị đi đi, muốn gặp thì hãy chờ bang chủ ăn xong đã. chợt trong quán có tiếng của bộc dùng gì vọng ra. Hàn đường chủ, để cho hai vị đó vào đi. Hàn Nghĩa dạ một tiếng đứng tránh ra nói, bang chủ có lời mời, mời hai vị vào đi. Hai lão nhân ung dung vào quán. Vừa qua cửa, Bộc Dương Duy trông thấy vội đứng lên nói. Thì ra là thiên sơn song lão. Tại hạ không biết mà nginh tiếp. Thật là đắc đội với nhị vị. Lão nhân cao gầy đáp. Không dám, không dám. Bang chủ cứ ngồi đi. Nguyên hai lão nhân này hiệu xưng là thiên sơn song lão. Lão đại cao gầy là mạnh văn. Lão nhị thấp lùn là tôn đống vần. Thiên Sơn Song Lão được coi là nhân vật hiệp nghĩa, bối phận lại cao, cả nhân phẩm, võ công đều được người giang hồ kính trọng. Trước đây Bộc Dương Duy đến từ Vũ thì bị hai lão nhân này chặn đường, nói là báo thù cho tạm Hiền tứ giật. Lúc ấy động thủ nhưng Thiên Sơn Song Lão đã tỏ ra rất hào sàng, hành động quang minh chính đại nên Bộc Dương Duy đem lòng khâm phục đến tận bây giờ. Bộc Dương Duy bước ra chấp tay nói. Nếu hai vị tiền bối không bận việc gì khẩn cấp, thì xin cùng ngồi, Tài Hạ sẽ giới thiệu. Vì bang chủ đã đứng, tất cả những người khác cũng đều rời ghế đứng lên. Lão trường quầy vội bưng đến một chiếc bàn trường kỳ nhỏ. Thiên Sơn song lão vội chấp tay hoàn lễ đáp. bang chủ khách sáo như vậy, huynh đệ chúng tôi hổ thẹn, không dám nhận đâu. Nói xong quay sang các vị đường chủ lãnh vân bằng, nhất nhất bái lễ từng người nói hội chào thật là thịnh hội huynh đệ chúng tôi không biết có nhiều nhân vật hiện hách trong giang hồ lại tập trung ở đây như vậy các vị đường chủ vội đáp lễ nguyên thiên sơn song lão nhận ra hầu hết các vị đường chủ từ vị đứng đầu trong tái ngoại song tồn là bát tý thần cái cổ tử quần uy danh lẫy lừng vùng quan ngoại đến ngũ đài đại nhất cao thủ trong không động tam kiệt kim luân thạch lỗ huynh muội đoạn hồn tiêu tần ký Nhân vật danh đầu rất là lớn, sinh từ phán quan chữ thiền nhất. Chỉ riêng song điệt trưởng Tống Phi là hai người chưa gặp bao giờ nên không biết. Đặc biệt bát tí thần cái Cố Tử Quân và thần sát kiếm Ngô Nam Vân thì trong giang hồ chẳng mấy ai không biết. Cả danh vọng lớn võ công đều được võ lầm trọng vọng. Lẽ ra Thiên Sơn Song Lão ngày xưa giao kết với Tam Hiển Tứ Giật, sau đó đã phục kích định tiêu diệt Bộc Dương gì nên tính họ là kẻ thù của lãnh vân bang mới phải. Nhưng Bộc Dương Duy đã kể rõ cho mọi người nghe trận đấu đó, ca ngợi tác phong nghĩa hiệp và tấm lòng trung nghĩa của Thiên Sơn Song Lão. Nên các vị đường chủ chẳng những không thù địch mà còn có hào cảm với hai vị này. Bộc Dương Duy giới thiệu song phương với nhau xong mới mời mọi người ngồi xuống. Mãi lúc đó Thiên Sơn Song Lão mới biết tất cả những cao thủ ngồi đây đều đã gia nhập lãnh vân bang trong lòng càng kinh dị. Điều làm cho hai người cảm động là từ bang chủ đến đường chủ đều tỏ ra rất nhã nhặn, khiêm tốn và trọng vọng mình. Lão đại Mạnh Văn nói: "Huynh đệ lão hủ hôm nay may mắn được gặp bao nhiêu vị bảng hữu đầy uy dũng thế này, thật là một vinh hạnh lớn. Đặc biệt bộc dương bang chủ không nghĩ đến oán kỷ, tỏ lượng bao dung như thế, làm huynh đệ lão hủ vừa hổ thẹn, nhưng lại cảm động vô cùng." Bọc Dương Duy bảo trường quầy thay thức nhắm mới và bát đũa mới ra, rót rượu cho khách rồi cười nói. Hai vị tiền bối quá là khiêm tốn. Văn bối tin rằng hai vị đây có việc quan trọng. Nhưng uh, trước hết xin cùng cạn chén rồi nói sau. Mọi người đồng thanh hưởng ứng. Mạnh Văn uống xong đặt chén xuống nói. Thật là không dám giấu bang chủ và các vị. Huynh đệ lão hủ đến đây là có việc quan trọng. Tới đó dừng lại đưa mắt nhìn bao quanh. Bộc Dương Duy nói: "Mạnh tiên bối có gì xin cứ nói đi, trong quán này đều là huynh đệ cổ bồn bang, không xảy ra chuyện gì đâu." Mạnh Văn tiếp giọng: "Từ sau khi được Bộc Dương bang chủ hạ thủ lưu tình, huynh đệ chúng tôi trở về Cố Hưởng không mang đến sự giằng hổ nữa." Lão quay sang nhìn nghĩa đệ rồi lại nói: "Ờ 6 ngày trước lão hủ nhận được tin báo của gia nhân đệ tử quý bàng đã đến thạch đặng phá tổng đài của cái bang giằng bắc nhưng sau đó thuần nhị bang vốn là lực lượng liên minh với cái bang giằng bắc do bang chủ đà thần cát phì và phó bang chủ triệu nhẫn chỉ cùng bảy vị trưởng lão xuất lính cao thủ đến báo thủ nghe nói cả bang chủ cái bang lãnh diện cái thường công mình và phó bang chủ thiết cái cổ dùng thu nhặt đệ tử ở các phân đà liên hợp với thuần nhị bang Để chuẩn bị kéo đến Hoài Dương Sơn Mạnh văn cho rằng mình kể đến đây Bang chúng của Lãnh Vân Bang sẽ ăn náo động cả lên Nào ngờ bọn họ vẫn rất là trật tự lắng nghe Không có biểu hiện gì khác thường Chỉ là một vài người lộ vẻ lo lắng Bạch Thúy Bình lại rót đầy rượu ra chén Bộc Dương Duy gật đầu nói Đa tạ hai vị tiền bối đã vì bổn bang mà xóa bỏ lời nguyện Vượt đường xa nhìn dặm đến báo tin Nhưng mà xin hai vị yên tâm, bọn du hồn dưới chướng đó không đáng là mối họa gì đối với trò bổn bang đầu. Chợt bát tí thần cái cổ tử quân lên tiếng. Xin hỏi thêm Mạnh Huỳnh một câu. Không biết quý thuộc hạ có biết được tin tức về thời gian và địa điểm thường công minh và các phi ước định tập trung không? Tôn Đoàn Vân thay lời đáp. Chỗ tập trung của thuần y bang thì không biết. Nhưng à, cái bang... Sẽ tập trung ở Điền Gia Hàm, gần Thuấn Canh Sơn. Bát tí thần cái Cố Tử Quân quay lại nhìn Bộc Dương Duy nói. Bàng chủ, hãy đề phòng khả năng lãnh diện cái thường không minh cho người quấy nhiễu chúng ta. Một bộ phận sẽ thừa cơ tập kích tổng đàn cũng nên. Bộc Dương Duy trầm ngâm một lúc rồi nói. Thế Cố Đường Chủ nói rất là có lý. Mạnh Văn nói tiếp. Theo mấy tên môn hạ đệ tử của Lão Hủ báo lại, thì sau khi bị Cố Huỳnh đánh bại, bang chủ Hắc Kỳ bang Chu Bạch hành đã phái tên phó bang chủ là Thôi Mạnh Sứ Giả Dương trầm, đại đệ tử của Tổng Minh Chủ Lục Lâm là thủ thần viên Hoàng Song Khuê, dẫn theo một lượng lớn thủ hạ đến khu vực Lạc Nguyệt Phòng thuộc Hoài Dương Sơn. Có vẻ như mục đích đúng như là Cố Huỳnh vừa đoán. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân chậm rãi đứng lên nói, Rất tốt, bây giờ chúng ta hãy cấp tốc hồi sơn. Chúng dám đến tận tổng đàn, sẽ cho tất cả nằm lại đó. Bộc Dương Duy nhìn Mạnh Văn nói. Ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo Mạnh tuyên bối, nhưng chị quá đường đột. Mạnh Văn đáp. Bộc Dương đường chủ có việc gì xin cứ hỏi. Lão hủ biết tới đâu sẽ trả lời tới đó. Bộc Dương Duy dè dặt nói. Không phải là tại hạ có điều gì nghi ngờ, nhưng kế hoạch của cái bang Giang Bắc và Hắc Kỳ Bang muốn tập kích tổng đàn của bồn bang, rất là sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Làm sao mà quý thuộc hạ biết được? Mạnh Văn chợt đỏ mặt lên, một lúc sau mới ngập ngừng nói: chuyện này kể ra thì thật là đáng hổ thẹn. Lão Hủ có một tiền thuộc hạ trước đây có giao tình với bang chủ Hắc Kỳ Bang mà Vân Trù Bạch ảnh. Vừa rồi Hắc Kỳ bang chuẩn bị kế hoạch đối phó với quý bang, có mời tên thuộc hạ này. Trong môn đàn của lão hủ, quy cụ rất nghiêm. Hắn được Hắc Kỳ bang mời trợ lực, nhưng không dám tự tiện chấp nhận, báo cho lão hủ biết. Sau lần động thù ở gần tù vũ, được Bộc Dương bang chủ hạ thủ liêu tình. Nghe tên thuộc hạ kể xong, huynh đệ lão hủ thấy tình hình nghiêm trọng như vậy, nên tới đây báo tin. Coi đó là một hành động nhỏ nhằm báo đáp một phần ân tình của bang chủ lần trước. Bộc Dương Duy nói, Được hai vị tiền bối ái mộ không quan ngại ngàn dặm cho biết tin, đó là công đức rất lớn mà tệ hạ và bang chúng lãnh vân bằng nguyện ghi sâu trong lòng, không bao giờ quên. Mạnh Văn ngắt lời, Xin Bộc Dương bang chủ đừng nói vậy, huynh đệ lẫu hủ hổ thẹn vô cùng. Tôn Đoan Văn tiếp lời, hy vọng bộc dương đường chủ nhanh chóng quay về tổng đàn để trừ tai họa nhưng lão ủ mạo muội khuyên một câu nếu có thể giảm bớt sát nghiệp chỉ nên diệt trừ những tên mà đầu tàn ác nếu có thể tha cho những người lầm lỡ thì rất tốt bộc dương vì gật đầu tà hạ nhất định làm theo lời khuyên của lão tiền bối làm xong nghĩa cử này thiên sơn song lão cao hứng hẳn lên uống thêm mấy chén rượu rồi cáo tử trước khi đi Tôn Đoan Văn còn nói thêm, dọc đường Cái Bàng và Hắc Kỳ Bàng phải rất nhiều đệ tử giám sát và theo dõi hành tùng của hai vị. Xin lưu ý điểm này. Tới đây, huynh đệ Lão Hủ xin cáo biệt. Nói xong rời tiểu quán. Bộc Dương Duy và mấy vị đường chủ ra tận quan đạo đưa tiễn. Bộc Dương Duy nhìn theo hai người phóng ngựa đi xa, trầm ngâm nói, Thiên Sơn Song Lão quả là người rất trọng đạo nghĩa, thật là đáng cảm phục. Bây giờ chúng ta vào ngày quán, tiếp tục ăn xong bữa cơm và bàn kế hoạch đối địch, sau đó lên đường ngay. Nửa canh giờ sau, Toán Nhân Mã tiếp tục lên đường. Bộc Dương Duy, Bát Tí Thần Cái Cố Tử Quân, Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, song liệt Trường Tống Phì, Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký, Tiết Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sử, cùng mười mấy tên hương chủ, Võ Sĩ Hồng Cần Đội Phóng Ngựa Đi Trước. Sinh Tử Phán Quan Chữ Thiền Nhẫn Kim Luân Thạch Lỗ và Tần Nhu Nhù bảo hộ số người bị thương, cho ngựa phi nước kiệu đi sau. Bộc Dương Duy không muốn để cho Bạch Thúy Bình tham chiến, nên để nàng đi trong đội này. Bác tí thần cái Cố Tử Quân dục ngựa lên kịp Bộc Dương Duy hỏi. Bảng chủ, giả sử chúng ta đến trễ, liệu các vị ở Tổng Đàn có cầm cự được không? Bộc Dương Duy đáp. Bôn tọa tin rằng họ đủ khả năng kháng cự. Hắc Thủy nhất tuyệt Tôn Nương Chủ là một trong tái ngoại song tôn. Lại có thêm hai vị hộ pháp và gần trăm đệ tử, hương chủ. Địch nhân không dễ làm gì được họ đâu. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân đi bên cạnh nói Tôn Nương Chủ và hai vị hộ pháp võ công rất cao cường. Nhưng lãnh diện cái thường công mình cũng là nhân vật rất lợi hại. Theo lời Mạnh Vân thì còn có thuần uy bằng với toàn bộ lực lượng tình nhuệ gồm bang chủ, phó bang chủ Và 7 tên trưởng lão Chỉ sợ tôn đường chủ gặp rất nhiều khó khăn bộc Dung Duy hỏi Không biết hai tên đà thần Cát Phi và Triệu Nhiễm Trì võ công như thế nào Tỷ trước chưa giao thủ với Cát Phi Nhưng nghe nói tên này võ công rất cao Chỉ kém thường công mình nửa bậc thôi Còn Triệu Nhiễm Trì thì tỷ chức đã từng động thủ với hắn bộc Dung Duy hỏi Võ công như thế nào Thì cũng đáng được xếp vào hàng nhất liều, nhưng không có gì đáng sợ, tương đương với thiết tư cái cổ dùng. Song liệt trưởng Tống Phi từ phía sau ngựa phóng ảo lên, cất giọng oang oang nói. Ngô Hình Đường, triệu nhiễm chỉ không phải là đối thủ của người đâu. Hãy giao nó cho bổn tọa. Mười năm trước, Lão Phu đã từng giáo huấn tên tạc phu này ở Yên Hòa Cảng. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân trầm ngâm nói. Nếu hai phái này liên kết với Hắc Kỵ Bàng thì tình hình càng khó khăn gấp bội. Bộc Dương Duy gật đầu. Quả thật nếu mà cả ba tạc đảng này liên hợp với nhau tấn công Hội Nhạn Sơn thì Tôn Đường Chủ sẽ nguy mất. Đoàn người dùng ngựa phi nhanh. Sang giờ thân thì đoàn nhân mã 18 người mới tới một con sông khá lớn nhưng khô cạn chỉ còn lại một con lạch chừng ba trượng giữa dòng. Bộc Dương Duy đứng bên bờ nhìn xuống. Thấy có mỗi một con thuyền không lớn, cắm sào đứng rỡ quanh lạch. Một lão nhân ngồi ở mũi thuyền, tay cầm chiếc cần câu nhỏ, đưa mắt nhìn đoàn kỵ sĩ với vẻ ngạc nhiên. 18 kỵ sĩ dàn thành hàng ngang, đứng ở trên bờ, không ai nói tiếng nào. Bộc Dương Vi vẫy thất sát kiếm Ngô Nam Vân và song liệt trưởng Tống Phi đến nói nhỏ mấy câu. Hai người này gật đầu, dọng ngựa xuống tới sát lạnh nước. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân hướng xuống thuyền, chắp tay nói. Lão trượng, chúng tôi có thể nhờ thuyền quá giang không? Lão ngư phủ hấp hai mắt nhìn quần hùng một lúc rồi lắc đầu, cất giọng thèo thào vô lực nói. Tướng công, thuyền ngờ của lão Phu vừa nhỏ vừa nát, chị e không chở được nhiều đâu. Song liệt trường tống phi quá to. Ai bảo ngươi chở hết một lần đâu? Một lần không hết thì ba lần không được hay sao? Ngô Nam Vân biết Tống Phi ngày xưa là minh chủ lục lâm, tính nóng nảy quen được phục vụ và không thích lồi thôi. Y đưa mắt ra hiệu cho Tống Phi, rồi lại nhìn xuống thuyền nhã nhặn nói. Vị bằng hữu này của tại hạ tính tỉnh nóng nảy, xin lão trượng đừng trách. Nếu không chờ hết, thì chia làm mấy lần cũng được. Phí tồn bao nhiêu, chúng tôi xin trả đủ. Lão ngư ông thu cần câu lại, đưa tay gãy đầu tóc dối bù, ra vẻ do dự bất quyết. Bộc Dương Duy đứng trên bờ quan sát rất kỹ lão ngư ông, chợt phát hiện ra khi lão đưa tay gãi đầu, chợt phát ra ánh mắt sắc như mũi kiếm, nhìn song liệt trường tống phỉ. Chàng còn nhận ra trên ngón tay vô danh ở bàn tay phải lão ngư, còn đeo một chiếc nhẫn màu sáng đục, không phải vàng hay bạc, cũng không phải bằng sắt. Phát hiện ra điều này, một kế hoạch lập tức nảy sinh trong đầu. Chàng quay lại, thấy bát tí thần cái cổ tự quân cũng nhìn mình nhếch môi cười. Bộc Dương Duy biết rằng vì giám đường đường chủ hành khứ giang hồ rất nhiều năm, cả trí tuệ, kiến thức đều hơn người, vì thế nhất định đã nhìn ra điểm khác thường của lão ngư ông. Như vậy hai người hiểu ý nhau mà không cần nói. Bị Ngô Nam Vân thuyết phục một lúc, lão ngư ông nghe vẻ siêu siêu, nhổ xào chống thuyền vào bờ. Ngô Nam Vân lập tức xuống ngựa nhảy lên thuyền, ý giúp lão cập thuyền cho chắc để mọi người lên. Trong lúc lơ hay, vị hình đường chủ chợt vô ý chạm vào cần cầu giật nảy mình. Nguyên cần câu chỉ nhỏ bằng ngón tay, dài chừng 1 trượng, không có vẻ gì khác thường, nhưng chạm vào nghe lạnh buốt. Lão ngư ông vội vàng chạy đến nói: "Tiểu lão nhị, thật là đoàn hậu quá, ở bỏ cần câu đầy làm vướng víu trở ngại." Nói xong đưa tới dắt lên mùi thuyền. Ngô Nam Vân nhìn theo dáng đi nhẹ nhàng linh hoạt của lão miệng miệng cười thầm, nghĩ bụng, bang chủ nhìn người thật là tỉnh. Song liên trưởng Tống Phi sắp xếp cho mọi người lên thuyền, miệng không ngớt quát tháo lão ngưu ông. Bộc Dương Duy vẫn ngồi trên lưng ngựa, đưa mắt nhìn con lạch, rồi dùng chuẩn âm nhập mật hỏi Ngô Nam Vân. "Ngô đường chủ, quan lạch rộng chừng 30 trượng, gió không lớn lắm. Nếu xảy ra sự cố, đường chủ có thể thi triển công phu Lăng Ba Hư Bộ vượt qua được không?" Ngô Nam Vân đáp, tỷ chức nghĩ rằng là có thể, nhưng không dám chắc. Lại hỏi, bang chủ có cách gì đề phòng không? Đường chủ cứ yên tâm, chỉ cần cảnh giác với mọi hành động của lão là được. Bộc Dương Duy đến bên bát tí thần sát Cổ Tử Quân. Hai người thấp giọng trao đổi kế hoạch một lúc, sau đó Cổ Tử Quân truyền cho mọi người mệnh lệnh cảnh giác đề phòng. Chờ cho mọi người ổn định xong, Bộc Dương Duy tới bến thuyền. Nhìn lão ngư ông nói Lão trượng Chuyến đầu tiên sẽ đưa ngựa và hành lý sang Vì đây là vận nặng công cảnh Trong chúng tôi có người biết chèo thuyền Nên không cần lão trượng phải phí sức đầu Lão ngư ông ngẩn ra chốc lát Rồi cười hô hô đáp Ồ, Ờ thế thì tốt Tiểu lão như xương cốt đã nhão ra hết rồi Chỉ sợ không cáng nắng nổi mấy chuyến Nay được các vị giúp cho thì còn gì bằng Nói xong ra ngồi vắt vẻo sau lái. Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư đảm nhận trách nhiệm giữ lái, thêm một hương chủ trèo mũi. Xong liên trưởng Tống Phi đứng trên mũi thuyền, cười khà khà nói. <cười> Đại Hòa Thượng, ờ Lão Phu không ngờ là người có bản lĩnh như thế nữa. Tiếu Diện Phật đáp. Bần tăng hành khứ giang hồ mấy chục năm, có nơi nào mà chưa đến. Phỉ ngựa, trèo thuyền chỉ là chuyện vật, có gì lạ đâu. Ba chuyến đò sang sông bình yên vô sự, không xảy ra biến cố nào. Chuyến cuối cùng do chính thất sát kiếm Ngô Nam Vân và tiếu diện Phật Thù Nguyệt Đại Sư quay lại đón. Trên bờ chỉ còn lại Bộc Dương Duy, bát tí thần sát cổ tử quân và bốn tên hương chủ. Bộc Dương Duy thấy chuyến vượt sông thuận lợi, trong lòng nhẹ nhõm đi. Tuy nhiên, chàng rất để ý một điều là lão ngư ông ngồi sau lái, thỉnh thoảng dùng chiếc nhẫn đeo ở ngón tay vô danh tay phải. Thỉnh thoảng lại phản chiếu ánh mặt trời vào một điểm bên khu rừng bên kia bờ sông. Lúc đó Tiếu Diện Phật đứng sau lái, thất sát kiếm Ngô Nam Vân đứng trước mũi thuyền. Lão ngư ông ở trong khoang thuyền, thấy chờ lâu mà khách chưa lên, bước ra hỏi. Sao các vị còn chưa lên thuyền đi? Bát tí thần sát cổ tử quân chật quát lên. Các hạ hãy lộ thân phận thật của mình đi, diễn trò như thế là quá đủ rồi. Lão ngư ông mặt biến sắc nói, Lão anh hùng sao lại nói như vậy? Tiểu lão nhi đã đắc tội gì với các vị chứ? Thất sắt kiếm ngô Nam Vân đứng ở mũi thuyền, chợt cất tiếng lạnh lùng. Bằng hải câu tàu, không ngờ các hạ ngoài tài câu cá giả còn là diễn viên tài bà như vậy. Người của lãnh Vân Bàng, kể cả bang chủ và bát tí thần sát cổ tử quân, nghe Ngô Nam Vân gọi đích danh đối phương là Băng Hải Cầu Tẩu đầu chấn động. Lão Ngư Phủ mặt tái đi, ngây người ra một lúc, sau đó chấn tĩnh lại rất nhanh, mắt lóe hàn quang nhìn Ngô Nam Vân nói: thật sắt kiếm thật là lợi hại. Lão Phù chưa từng gặp người, vậy mà vẫn bị người nhận giả. Ngô Nam Vân cười hắc hắc đáp: có gì lạ đâu, cho dù bổn Đường chủ còn chưa biết bản lai chân diện người thế nào. Nhưng bình khí độc môn của người, thiên hàn cầu hãn, thì làm sao qua được mắt ta Thất sát kiếm Ngô Nam Vân quả là người kiến văn Quảng Bắc, đã chỉ đích giành đối phương. Bằng Hải Câu Tàu, Chiến Huyền Tâm là một dị nhân võ lâm sống ở một băng đảo ở vùng cực Bắc. Võ công rất cao, nhưng ít khi vào trung thổ. Bát tí thần sát cổ tử quân nghĩ thầm. Chiến Huyền Tâm rất ít khi xuất hiện trong giang hồ. Vì sao lần này tới đây cải trang giả dạng như vậy? Với những biểu hiện vừa rồi, nhất định hắn cố ý đối phó với bổn bàng. Nhưng nguyên nhân vì sao vậy? Nghĩ thế liền cười nói. Thì ra tôn giá là vị độc chiếm bang đảo ở cực bắc huyền Chiến Tâm Lão Sử. Thứ lỗi cho bổn tọa thất kính. bang Hải câu tẩu đáp. Cổ tử quân. Lão Phu nghe tái ngoại song tôn danh lừng quan ngoại. Hôm nay mới được gặp. Bộc Dương Duy chật chèn lời. Chiến lão đầu, chắc là người đã nghe danh Ngọc Diện Tu La, chẳng lẽ không muốn lĩnh giáo một trận. Bang Hải câu tàu hư một tiếng nói. Bộc Dương Duy, nói thẳng với người, hôm nay toàn bộ bàng chúng lãnh vân bàng, không tên nào thoát chết đâu. <cười> Chỉ sợ bây giờ Tổng đoàn Quý Bàng cũng đã bị các vị hào kiệt hắc bàng thiêu thành cho bụi rồi. Bộc Dương Duy tức giận quát. Chiến huyền tâm, đừng mộng tưởng hão huyền. Bây giờ người tốt nhất hãy nghi đến thực tại của mình đi. Số phận của lũ chuột Ba Tạc Đảng, Cái Bằng, Hắc Kỳ bang và Thuấn Y Bàng cũng không khác gì người đầu. Tiếu diện Phật Thù Nguyệt Đại Sư vốn đứng đằng lái, không biết đã lọt vào khoang từ bao giờ, cười hồ hồ nói. Chiến lão thí chủ, trước hết bần tăng tặng cho người hai thứ bảo bối này. Rút lời vung tay ném ra hai xác người, rơi phịch xuống trước mặt của băng hải câu tàu. Nguyên đó là hai tên thuộc hạ của Hắc Kỳ Bang, được băng hải câu tàu chiến huyền tâm bố trí nấp dưới khoang thuyền. Chờ khi con thuyền sang chuyến cuối cùng chờ những nhân vật trọng yếu nhất, tới giữa sông thì dùng sao sắc đục thùng đáy thuyền nhấn chìm con thuyền. Khi đó với thủy công của băng hải câu tàu sẽ dễ dàng hạ sát những người bập bành giữa sông, thấy thi thể của hai tên đệ tử Hắc Kỳ Bang tới trước mặt, Chiến Huyền Tâm không chút xúc động. Tiếu Diện Phật nổi giận quát: Chiến Huyền Tâm, không ngờ người lại tàn nhẫn ác độc như vậy. Ngay đối với những kẻ đồng sinh cộng tử với người cũng không thèm nhìn lại. Chiến Huyền Tâm thảm nhiên đáp: <cười> Cái lão lửa chọc, chúng tôi chết đi thì lão phu sẽ tìm tên khác báo thù. Thế nào ở cũng giết sạch người là được. Bộc Dương Duy hỏi, Chiến Lão Đầu, ai sai khiến các người ám toán chúng ta? Chiến Huyền Tâm quát, Bộc Dương Duy, người được bao nhiêu tuổi mà dám ăn nói với Lão Phù như vậy? Thất Sắt kiếm Ngô Nam Vân hư một tiếng nói, đối với cái hạng đầm thuê chám mướn như là người, thì trẻ lên bà cũng còi thường, nói gì bằng chủ chúng ta? Băng hải câu tàu Chiến Huyền Tâm nổi giận, trộm đấy cần câu đánh tới, miệng quát lên. Ngô Nam Vân, hôm nay ngươi sẽ biết băng đảo phái chúng ta lợi hại thế nào. Vị hình đường chủ liền vung kiếm chém ra. Thủ pháp của băng hải câu tẩu quả là phi thường. Cần câu của hắn không biết làm bằng chất liệu gì, nhưng có thể thu ngắn lại chỉ còn vài thước, dùng như một cây côn. Khi dài ra cả trượng, dùng điểm huyệt cực kỳ thuận lợi. Mặc dù dài vướng víu như vậy, nhưng băng hải câu tẩu sử dụng rất linh hoạt. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân kiếm Pháp đã qua vào hàng tuyệt đỉnh trong võ lầm, chiêu thức như thần tốc như chớp, mà vẫn không sao chém trúng cần cầu của đối phương. Mặc dù vậy, chiến huyền tâm cũng không làm gì được. Hai đối thủ tỏa ra sức bình lực định. Một bên thi triển thất sát kiếm Pháp lừng danh thiên hạ. Bên kia dùng băng hải tuyệt thụ thập tam cầu, kỳ diệu huyền ảo. Không bên nào chịu nhường bên nào. Chốc lát đã qua ngoài trăm chiều. Trong khoảng không chặt hẹp trên khoảng thuyền, hai đối thủ dùng bộ pháp tình diệu để tấn công và hóa giải chiêu thức của địch trông rất ngoạn mục. Bộc Dương Vi quan sát hai người kịch chiến, nghĩ thầm. Chiến huyền tâm võ công cao cường, rất đáng khâm phục. Hắn ẩn cư ở Bắc Hải, ít vào Trung Nguyên. Sư phụ cũng không nhắc gì đến tên này. Không biết ai mua chuộc hắn tới đây. Nhất định kẻ đó là một kiều già rất lợi hại. Còn bát tí thần sát cố tử quân thầm so sánh. Võ công tên hội chiến này chỉ kém thất sát kiếm nửa bậc, có thể sánh ngang với sinh tử phán quan chữ đường chủ. Ở bên bờ kia, đoạn hồn tiêu tần ký phát hiện ra mấy chục tên y hán tử từ trong rừng tiến ra. Cầm đầu bọn này là một trung niên hán tử, mặt mũi hung ác, đen kịt như đít nồi. Hắn cầm trong tay một thứ binh khí giống như lá cờ có cán bằng sắt, Chạm hình ác quỷ nhà nành múa vuốt, song niên trưởng tống phi và đoạn hồn tiêu tần ký cùng tám tên hương chủ sẵn sàng đối địch bảo vệ ngựa và hành lý, bọn hắc y hán tử có chừng 50 mươi tên, lắng lặng không nói không rằng hình thành thế bảo vệ, đoạn hồn tiêu tần ký nhảy tới chặn trước tên trung niên hán tử mặt đèn quát lên, dừng chân, các hạ còn nhớ tần mẫu chứ? tên kia đáp Ồ, oh, thì ra là đoạn hồn tiêu Tần Trang Chủ. Không ngờ Thúy Liễu Sơn Trang cũng đã gia nhập vào lãnh vân bảng. Song Liên Trường Tống Phi chợt nhảy ra quát. Ngươi là Thôi Mệnh Sứ Giả Dương Trần. Đồ đệ của Lão Tạc là Thù Thần Viên Hoàng Song Khế. Tên Trung Niên Hán Tử đáp. Không sai, nhưng bây giờ bổn Tọa còn là Phó bằng Chủ Hắc Kỳ bang, Ngươi là... Song Liên Trường Tống Phi chợt quát lên. Tiểu thạc, xem trưởng Rút lời lao tới vùng trưởng đánh giả. Thôi mệnh sứ giả dương trần vùng cây kiều quỷ đoàn mệnh phàn đối địch. Nguyên là sau khi liên kết với cái bang Giang Bắc, bố trí mai phục bọc dương duy ở Độc Long Đàm. Chẳng những không giết được kiều nhân, mà còn bị tổn thất nặng nề. Mà Vân Chu Bạch Anh tin chắc rằng, thế nào lãnh vân bàng cũng tìm đến báo thủ. Một mặt chiêu tập lực lượng, mặt khác đi khắp nơi cầu khí viện bình. Hắn đã mua chuộc được Nam Cương Song Hùng và Giang Nam Song Quái đến tường chợ. Nhưng vẫn bị đánh bại gần phòng tập phủ. Lão đại trong Giang Nam Song Quái là Trương Hoành bị giết. Lão nhị Trương Vũ và Đỗ Bà Cách bị thương. Bản thân bang chủ Ma Vân Chu Bạch Anh phải bỏ chạy. Lần ấy phó bang chủ thôi mạnh sứ giả Dương trần tình cờ gặp băng hải câu tàu chiến huyền tâm ngao du vào trung thổ. Hắn đã lợi dụng ảnh hưởng của sư phụ là thủ thần viên Hoàng Song Khuê lôi kéo được tên ma đầu này tương trợ. Theo kế hoạch, Chiến Huyền Tâm sẽ cho hai tên đệ tử Hắc Kỳ Bang ẩn phục dưới khoang thuyền, chờ ra giữa dòng sẽ đánh đắm. Chiến Huyền Tâm lợi dụng sở trường thủy công, tiêu diệt hết bộ phận đầu não của lãnh Vân Bang, số còn lại sẽ bị Hắc Kỳ Bang thù thập. Không ngờ Tiếu Diện Phật đã nhận ra âm mưu địch, nhanh tay điểm tử huyệt giết chết hai tên đệ tử Hắc Kỳ Bang đang mai phục dưới khoang thuyền. Kế hoạch bị thất bại, băng hải câu tàu chiến huyền tâm đành xuất diện đối địch với thất sát kiếm Ngô Nam Vân. Thôi mạnh sứ giả Dương Trần thấy bên kia động thủ, thừa cơ lực lượng của lãnh vân bang mới 10 người sang sông, liền xuất lĩnh thuộc hạ xông ra tiêu diệt. Không ngờ người của lãnh vân bang tuy ít, nhưng thuộc hàng tinh tráng, từ hương chủ trở lên, thân thủ không kém. Thấy phó bang chủ đã giao chiến, một tên đường chủ lệnh cho thuộc hạ sông vào tàn sát. Nhưng bọn đệ tử của Hắc Kỳ bang võ công kém hẳn đối phương, chỉ mới đợt tiến công đầu tiên, đã có 5-6 tên vừa chết vừa bị thương, hoảng hốt lùi lại. Bộc Dương Duy thấy bờ đối diện, đệ tử của mình đã bị đối phương bao vây, đã bắt đầu động thủ, liền để mặc cho Ngô Nam Vân giao chiến với băng hải câu tàu, bảo mọi người lên thuyền, cho Tiếu Diện Phật trèo sang bên kia hội quân. Hai đối thủ trên thuyền vẫn quấn lấy nhau trong cuộc chiến nàn phân nàn dài. Chừng như là không biết thuyền đã rời bờ. Xem tình cảnh thì dưới 500 chiều khó mở phân xuất thắng bại. Bát tí thần sát cố tử quân đứng ở đầu thuyền nói với Bộc Dương Duy. Bảng chủ, mà Vân chủ Bạch Anh lần trước bị thua bò cao thuộc hạ mà chạy. Không ngờ vẫn chưa từ bỏ dã tâm, mua chuộc băng hải câu tàu huyền tâm, tới đây bố trí độc kế ám hại chúng ta. May mà âm mưu thất bại. Chuyện này nhất định phải tiêu diệt cho bằng được tên này. Nếu không bổn bang sẽ không lúc nào yên. Bộc Dương Duy gặt đầu. Cố tử quân lại nói. Bàng chủ cứ ở đầy lượng trận, để tỷ chức đến giúp huynh đệ trên bờ một tay. Bộc Dương Duy nhìn lên bờ, thấy song liên trưởng Tống Phi đang đấu với thôi mạnh sứ giả Dương Trần. Chưa ai tỏ ra bại thế. Còn bốn năm chục tên đệ tử Hắc Kỳ bang cũng chưa làm gì được tám tên hương chủ nên yên tâm gật đầu nói. Lần trước bồn tòa đã cảnh cáo Dương Trần, nay không cần lưu tình với tiền đó nữa. Bát tí thần sát Cố Tử Quân dạ một tiếng, khi con thuyền còn cách bờ năm sáu trượng, liền nhún mình thi triển một thức, phù vân cảnh nguyệt nhảy vút lên bờ. Chính lúc ấy thì tần đường chủ lại xua đệ tử tấn công. Cố Tử Quân đang ở lơ lửng trên không, chợt quát to một tiếng, dướn người lao tới bà trượng, Xông vào giữa đám H. y hắn tử Lập tức phát ra những tiếng kêu kinh hoàng năm sáu hắc ảnh bị đánh bật lên không Máu thịt vùng vãi đầy trời như mưa Tên đường chủ chưa kịp nhìn kỹ người xuất thủ là ai Thì đã bị một trường đánh trúng ngực Bật lùi 5 sáu trường Thất khiếu chào máu Gục xuống chết tươi Cố tử quân lướt tới hai bên đối thủ Đang kịch chiến quát Du hôn dưới trường Người đã được bang chủ chúng ta cảnh cáo Tha mạng một lần sau bây giờ còn dám dùng trăm phương ngàn kế Hãm hại bổn bảng Thôi mệnh sứ giả Dương Trần Kình Hải Gương mắt nhìn cố tử quân nói Bát lý thần sát Cố tử quân gật đầu Không sai Bây giờ thì người chết mà không oán hận được ai nữa Xong liên trường Tống Phi tiếp lời Chính thế Tiểu tạc nhận mệnh đi Rút lời lại vùng trường lao vào tấn công lại vẫn ba lần song trưởng đánh ra. Thôi mệnh sứ giả Dương Trần, một tay dùng cừu quỷ đoạn mệnh phàn, tay kia vận trưởng kình nghênh tiếp. Cuộc ác đấu lại tiếp tục. Bên bọn Hắc Y Hán Tử vì bị thương vong mười mấy tên, trong đó có cả tên đường chủ, trong lúc đối phương lại có thêm cao thủ đến tiếp viện. Chúng hiểu rằng bây giờ mà đấu tiếp thì chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa, thí mạng vô ích mà thôi. Vì thế, chúng lén lén tản đi bọn hương chủ định truy sát nhưng bộc dương duy ở trên thuyền ra hiệu cho bọn chúng dừng lại. Cuộc đấu giữa song liên trưởng tống phi và thôi mạnh sứ giả dương trần lại qua thêm ba bốn mười nữa. Hai người này vốn sức bình lực định nhưng dương trần bắt đầu náo núng tinh thần, thấy thuộc hạ đều tan chạy cả dưới thuyền bằng hải câu tàu chiến huyền tâm thì không thắng nổi địch. trong lúc đó bộc dương duy vẫn còn chưa xuất thủ bang chủ Chu Bạch Anh lại không thấy tầm tích đầu, hiểu rằng bại thế đã định. Chỉ cần bộc Dương Duy xuất chiến, bên này bát tí thần sát cổ tử quân nhập trường, thì cả hai không còn hy vọng sống sót. Vì thế, hắn vừa đánh vừa nghĩ cách thoát thần. Đã có tư tưởng như vậy, thì lọng dạ đâu mà quyết đấu nữa. Trong lúc đó thì song liên trường Tống Phi dốc thần lực tấn công như vũ bão. Vị đường chủ người to lớn như hộ pháp này Sức lực tưởng không bao giờ cạn Cứ xuân một lần hai trường Hết đợt này đến lượt khác Không ngừng không nghỉ Uy lực thật là kinh nhân Vừa đối phó vừa suy nghĩ cách tính thoát thân Trong một lúc phân tâm Thôi mạnh sứ giả Dương Trần Bị trúng một trưởng vào ngực Lao đảo lùi lại Xong liên trường Tống Phi thừa thắng Xông vào quát lên Tiểu tử nhận mạnh đi Lại là hai trường nữa đánh ra Vừa rồi bị trúng trưởng không nhẹ, lực đạo chỉ vận lên được 4 năm thành. Dương trần đánh nghiến rằng đưa kiều quỷ đoàn mệnh phan lên đối địch. Chỉ nghe trang một tiếng, rồi bịch một tiếng. Đầu tiên là cán cờ bị trường lực ngàn cân cuốn bay đi. Tiếp đó là tên phó bang chủ trúng trưởng vào ngực, bay lên cao 3 trượng. Miệng phun máu thành vòi, rơi xuống bãi cát, không động đậy nữa. Bát tí thần sát cố tử quân nhìn lại thấy ngực áo dương trần bị rách nát vết thương ấn sâu vào ngực tới ba bốn tấc máu từ thất khiếu không ngừng chảy ra trong lúc đó hai đối thủ trên thuyền vẫn hàng máu trong cuộc kịch chiến lúc này đã qua ba bốn trăm chiều cả hai đều ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn chưa bên nào giành được ưu thế qua thêm mấy chiều nữa Ngô Nam Vân chợt phát ra một chiều tuyệt kiếm biến thành trăm ngàn điểm kiếm quang phủ kín khắp người băng hải câu tàu, chiến huyền tầm Một chuỗi âm thanh loảng xoảng vang lên. Chỉ sau chớp mắt, màn kiếm ảnh biến mất, Ngô Nam Vân nhảy lùi lại một bước, trên môi thoáng hiện nét cười. Băng Hải câu tàu chiến Huyền Tâm cũng lùi lại, mặt tái mét. Cây Thiên Hàn câu hán vốn dài cả trượng, nay bị chấm đứt mấy khúc, chỉ còn lại chưa đầy hai thước. Băng chúng Lãnh Vân Bàng cùng vỗ tay hoan hô vang dậy. Chiến Huyên Tâm ngơ ngác nhìn đối phương tựa hồ vẫn còn chưa hiểu vì sao mình lại không tránh được chiều kiếm đó. Làm sao mà hắn biết được rằng đó là một trong ba chiều tuyệt kiếm lưu tinh tung hoành trong thất sát kiếm Pháp mà sư phụ của Ngô Nam Vân chỉ cho phép đệ tử của mình chỉ trong trường hợp cần thiết mới được dùng đến. Trong ba chiều thì trước đây thất sát kiếm Ngô Nam Vân từng dùng một chiều thất xương tinh hủy đã bại Nam Cương Song Hùng. Nay mới dùng tới chiều thứ hai Chém đứt binh khí của băng hải cầu tàu Chiến Huyền Tâm Không biết chiều thứ ba Sẽ dành cho cường địch nào Tuy nhiên từ chiều tuyệt kiếm đó Mà Chiến Huyền Tâm Vẫn còn giữ được mạng Đã là sự hiếm rồi Nhưng vừa qua hơn 400 chiều đấu Hắn hầu như đã kiệt lực Ngực nhô lên hạ xuống Mặt tái mét Một lúc lâu còn chưa hoàn hồn Tiếu diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư quát lên Chiến Huyền Tâm này tháng bại đã phần, Bần Tăng khuyên người chọn lấy một cách hữu hiệu nhất trong 36 trước. Nếu không, chưa chẳng hợp Bần Tăng sẽ đấu với người một trận nữa đây. Bang Hải câu tàu chiến huyền tâm thấy tình thế này, mình có đấu thêm cũng chỉ chuốc lấy nỗi nhục mà thôi, hậm hực nói. Được, được. Lão Phù hôm nay can nhận bại. Nhưng mối hận một kiếm hôm này của họ ngủ, sau này Lão Phù nguyện sẽ có lúc báo đáp. Tiếu diện Phật nói, Nếu người thấy thuận tiện, Thì cứ tìm ai mà chút hận thay cho ngô sư đệ cũng được mà. Song liên trường Tống Phi lại gặp lên thêm, <cười> Chiến lão sư, Nếu người có muốn trả thù cho tên tiểu tạc Dương trần Thì sau này cứ đến tìm ta, Tống Phi này chưa chết được đâu, Nhất định sẽ chờ người. Băng hải câu tàu Chiến huyền tâm nghe đối phương xưng danh, Dũng động nghĩ thầm, Chẳng lẽ người này là Song liên trường, mười năm trước đã khuynh đảo lục lâm giang bắc xem ra tất cả anh kiệt toàn thiên hạ cả trung nguyên lẫn quan ngoại đều gia nhập vào lãnh vân bang rồi hắc kỳ bang coi như đã bị diệt cái bang giang bắc chỉ còn một chút sức tàn chị e thuấn nhị bang cũng không làm gì nổi đầu thất sắt kiếm ngô nam vân tra kiếm vào bào nói chiến huyền tâm trước khi thanh chu diệu kiếm này bị dỉ xét bộn tòa sẵn sàng hầu tiếp các hạ bất cứ lúc nào băng hải câu tàu chiến huyền tâm căm hận quét mắt nhìn quần hùng rồi vứt cần câu đi nhảy khỏi thuyền chợt vang lên một tiếng khoan đã chiến huyền tâm quay lại thấy người vừa quát là bộc dương duy hắn trầm giọng hỏi người còn muốn gì nữa bộc dương duy hỏi lần này người đi xong còn định trở lại nữa không Chiến huyền tâm tỏ vẻ khiêu khích. Không thì sao, mà quay lại thì sao? Bộc Dương Duy nói, ờ Nên biết rằng lần này bổn bang thay cho người toàn mạng mà đi, đó là tỏa đức hiếu sinh. Nghĩ đến các hạ tạo được bao nhiêu thần võ công và làm nên danh tiếng không dễ. Nếu các hạ vẫn chưa tỉnh ngộ, tiếp tục tìm cừu thì xin cảnh báo trước. Lúc đó có đến mà không có vẻ đâu. Băng hải câu tàu Chiến Huyền Tâm nghe xong mặt nhằn nhúm lại Đôi môi giật giật liền hồi Nhưng cuối cùng vẫn không dám phát tác Đứng đờ người già. Bộc Dương Duy chỉ tay lên một cảnh liễu mọc trên bờ sông To như là một người ôm cách ba trượng nói lên Chiến Huyền Tâm bang chủ cho người mở rộng tầm mắt Rút lời lướt mình đi như một làn khói Rút kiếm vung lên Chỉ nghe một loạt tiếng ẩm ẩm Nhìn lại thân cây đã bị chém thành 27 khúc Băng Hải Cầu Tẩu Chiến Huyền Tâm đờ người ra nhìn, thậm chí không thấy kiếm quang lẻ lên nữa. Đó chính là chiều tối hậu trong tù là thất tuyệt, là vĩnh biệt tù là. Đừng nói Chiến Huyền Tâm chưa từng nghe nói có loại kiếm pháp kỳ diệu như thế bao giờ, mà ngay cả trong mơ hắn cũng không dám tưởng tượng rằng có lại kiếm thuật thần kỳ như vậy. Băng Hải câu tàu Chiến Huyền Tâm không nói tiếng nào, chợt phun ra một vòi máu, người lảo đảo một bước. Rồi nghiến răng cố chịu đựng, quay người bỏ đi. Đừng nói đến băng hải câu tàu chiến huyền tâm, mà những cao thủ lãnh vân bang thấy bang chủ biểu diễn thần kiếm cũng đều hết sức là kinh ngạc, đứng ngây người ra một lúc mới ổ lên tán thưởng. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân trước đây vẫn tự hào rằng kiếm thuật của mình là vô địch thiên hạ. Tuy trước đây đã từng đấu với Bộc Dương Duy 561 chiêu, nhưng chỉ cho rằng bang chủ chỉ hơn mình một bậc mà thôi nay thấy tu la kiếm chỗ thần uy như vậy mới biết rằng mình không xứng đáng là đối thủ một chiều quả thật trong thiên hạ ai có thể đối phó nổi với chiều kiếm đó không những kiếm pháp mà cả thân pháp công lực cũng đều thể hiện ra thuật vô song song liên trường tống phi bước đến cầm lấy tay bộc dương duy nói lão đệ uh, không uh, bang chủ thật là thần kỳ với chiều kiếm này bất cứ người nào cũng không đối phó nổi đâu Tiếu Duyên Phật tiếp lời. Như thế mới gọi là kiếm pháp đã tới mức xuất thần nhập hóa. Phật Tổ nói. Hồng trần vạn vật đều hóa thành không. Chiều kiếm đó của bang chủ đều có thể quét mọi vật thành không rồi. Bộc Dương Duy cười nói. Các vị quá khen rồi. Võ học trong thiên hạ là vô biên vô tận. Bốn tọa còn lâu mới đạt đến sự tình túy. Nói chi xuất thần nhập hóa. Tới đó chàng vẫy tay nói. Tình hình ở tổng đàn có thể đang nguy ngập, chúng ta phải nhanh lên mới được. Mọi người lập tức đền ngựa, tiếp tục hành trình. Trên đường không gặp bất cứ trở ngại nào nữa. Tuy vậy, thỉnh thoảng họ lại phát hiện thấy một vài tên hán tử điều bộ khả nghỉ, hoặc là một vài ánh mắt từ trong các lùm cây góc phố bí mật giám thị. Bộc Dương Di bảo mọi người cứ để mặc chúng, chẳng hơi đâu mà tốn thời gian vô ích.